Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À quán thường làm bộ rục Giang trước mặt hả Anh đã nhắc cô mấy lần là biên thư về cho thân nhân của cô bên làng phòng Nói cho họ biết là cô đang ở với anh chị Cô đã liên lạc về chưa Hay là cô muốn anh chị đưa cô thẳng về bên ấy Giang hiểu ý đưa mắt nhìn quán rồi đáp Dạ em đã viết thư rồi Tuần này anh lên huyện giao bánh Nhờ anh gửi hộ cho em Ờ, anh chị đưa em về thẳng làng phùng thì không nên Là vì em chưa biết tình hình bên ấy ra sao ờ, Cứ để chú Cương em nhận thư em đã Em em chắc là chú em mà bắt được thư á, Thì chú cho người sang đón em ngay chừng ấy em sẽ xin phép anh chị Cho em về sống với chú em luôn Tháng 6 năm ấy có lệnh báo động nạn lột Lý trưởng sai trưng tuần đi khắp làng hò hét Bắt mỗi gia đình phải cử người ra hộ đê Chống ngũ liên đánh liên hội Khắp các ngõ, đầu trên xóm dưới, Người ta nhốn nháo chạy tới chạy lui, Mặc dầu nạn lột đối với làng Đông Lý không phải là chuyện lạ. Mưa lũ triền miên cả tuần lễ, Nước từ trên ngàn tràn về miền xuôi, Linh láng khắp cánh đồng. Mỗi sáng thức giấc, Quán chạy ra bờ, trông xuống, Thấy mực nước ao dâng lên cả nửa thước, Chạm tới gốc cây vối, Chỉ một hai hôm nữa sẽ ngập đến sân. Trợ phiên không họp được nữa, Hạ ở nhà quanh quẩn vá áo Và làm việc vặt Giang chạy ra đê cho có mặt với làng xã Chờ điểm danh rồi về Quán ở nhà hạ chiếc thuyền con Trên xả nhà xuống Chuẩn bị cho những ngày lụt Thường kéo dài cả tháng Buổi trưa hôm ấy Hà ôm đống quần áo cũ xuống ao Quán nói một câu Để chứng tỏ mình quan tâm đến vợ Mình giặt làm gì Sắp mưa đến nơi rồi Phơi vào đâu mà giặt Hà lặng lặng bước đi không đáp Cô đã quen lao động quanh năm Nên lúc phải ngồi không Cô thấy khó chịu lắm Cứ môi việc ra và làm là nước ao vốn có tiếng là trong xanh Hôm nay đã chuyển sang đục lờ Vương đầy đất cát Cuốn theo lá tre Dơm rác và củi khô trôi nhẹ nhẹ Về phía rặng cây lề đường Chiếc cầu ao quen thuộc Đã bị ngập hẳn dưới mặt nước Nhưng hai cái cột trống vẫn đứng nguyên Hà lội bì bõng Mấy bước từ trên con dốc xuống rồi bước hẳn lên cầu Định đứng đó thanh toán mớ quần áo đã ẩm mốc trong giương. Nhưng không ngờ Đêm qua nước đã đánh trôi mất mấy thân cây tre Mà quán kết lại làm cầu Chỉ còn lại hai cây cọc trống đứng chơ vơ ở vị trí cũ Và vì hai cây cọc trống đó Mà hà tưởng lầm là cầu ao vẫn còn ở chỗ cũ Nên cô mạnh dạn bước xuống Bất ngờ cô bị hột chân Chỉ kịp kêu lên một tiếng Ôi trời ơi, rồi buông rơi mớ quần áo và toàn thân rất sâu xuống nước. Hà không biết bơi, cố gắng vùng vẫy, ngoi lên được và kêu lớn. Ai? À, ai, ai cứu tôi? Lặng nước ơi, cứ, cứ, cứu tôi. Rồi Hà lại chìm ngỉm. Cô cố nhồi người để túm lấy cây cọc hoặc bám lấy cạnh xung chìa ra mặt ao. Nhưng dòng nước cuốn cứ đẩy dần cô ra giữa ao Mà càng ra xa thì đáy ăn càng sâu Cô uống no nước ngoi lên được một lần nữa Và tiếng kêu đứt quãng anh, anh... Anh... ơi... Cứ, cứ, cứu em... À, anh... Anh quán ơi... Em, em... Em chết mất Đó là những tiếng cuối cùng của Hà Rồi cô uống nước ẩn ẩt và chìm hẳn Chết luôn dưới đáy ao Cây ao mà cô từng hãnh diện khoe là nước trong xanh với mọi người trong làng Đông Lý.